hoa văn hình rồng cách điệu bằng chỉ vàng có đính tua bằng lụa. Chiếc áo bào màu đen và xanh có đính hoa văn bằng chỉ vàng óng ánh được khoác bên ngoài chiếc áo lót bằng lụa có hoa bằng vàng phủ phục trên đôi ủng da thuộc màu vàng nhạt rất đẹp. Ngài và các bà hoàng cung phi mỹ nữ được che chắn bởi những chiếc lọng trắng vòng tròn dưới láng trại được lợp kiên cố rộng lớn bằng tre và tranh mặt hướng về phía tây xung quanh là những hàng binh lính mặc áo quần ngắn có đeo dải bà la môn đầu đội mũ tay mang gươm rất oai nghiêm chỉnh tề thầy Mứt Quân dỗ trống mời các vị thần núi pô kết thần sông biển pô Riyak, thần chào thuyền pô Tăng ahuat thần giữ rừng trầm pô gilau và thần thủy lợi pô -rai. các điệu nhạc và bài múa phụ họa của thầy bóng ca in những vị thầy pa se và các nhạc công với tiếng trống ghi nan, bara nun, kèn saranai rộn ràng vui tươi. Buổi lễ kết thúc khi trời dần sẩm tối và ánh sáng của những đống lửa được thắp sáng rực lên như ban ngày. Mọi người chuẩn bị cho buổi lễ rija dai uap. -y -y chú thích: Lễ múa ban đêm. Hết chú thích. Ngay trên bàn thờ tổ, các vị pa se đã chuẩn bị các lễ vật gồm có một con dê luộc, rượu, trứng chuối trầu cao một đĩa gạo trên đĩa gạo có đặt ba vỏ sò biển một hình thần bò nandine bằng gỗ một bó củi nhỏ bằng nắm tay đặt ở giữa bàn tổ để làm lễ đốt thần lửa một bó rạ tượng trưng cho cây lúa và một chén dầu dừa có tim thắp sáng bằng dải dùng để hành lễ lễ múa ban đêm mà người ta vẫn quen gọi là lễ đốt thần lửa tiếp diễn với những điệu nhảy của thầy bóng ca in thầy paché Các vị nhạc công và thầy mướt Quân vỗ trống mời các vị thần linh về dự lễ cùng với quốc dương, hoàng tộc và thần dân. Đó là giây phút mọi người được sống trong sự thăng hoa của tâm linh và ước nguyện. Nguyện cho sức khỏe, mùa màng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Giây phút nguyện cầu trôi qua một cách êm đẹp và bình an. Riêng Huyền Trân cảm thấy nôn nóng. Nàng háo hức không phải vì buổi đại lễ, Mà chính là buổi thưởng đàn đêm hôm nay, nàng rất muốn tìm ra vị chủ nhân của tiếng đàn bí ẩn. Nàng cũng có thể dễ dàng đọc được trên khuôn mặt của Lâm Phương, trong giai của thầy vỗ trống hành lễ, sự nôn nóng và háo hức. Y trà trộn vào hàng ngũ các vị chủ lễ để chờ đợi những người đến tham dự cuộc thi đàn. Hoàng hậu Paramekvari đã mời tất cả các cô gái tài giỏi nhất kinh thành, viraja đến phô diễn ngón đàn chỉ cần nhìn thấy lâm phương gật đầu ra hiệu rằng tiếng đàn ấy đích thực là của các tường huyền trân sẽ mời người ấy về cung điện vanmi ki nàng sẽ có cơ hội giúp cho mối duyên của hai người trai tài gái sắc ở thôn palay hamut được trùng phùng nhưng suốt cả đêm huyền trân không hề thấy lâm phương gật đầu dù có rất nhiều cô gái tài sắc đến thi thố và dù nàng có muốn kéo dài cuộc thi cũng chỉ là kéo dài sự thất vọng và chán nản huyền trân trở về trong nỗi buồn bã nhưng nàng khôn khéo rót vào tay lâm phương lời hứa sẽ tiếp tục tìm ra các tường sáng hôm sau lễ du gian được tiến hành ngay ở bãi thị nại quốc dương chế mân đã mời tất cả các vị hoàng thân Dương cũng như tất cả các vị quan văn giỏ trong triều cùng nhau thưởng lãm cuộc đua thuyền ngay ở bãi biển sầm uất và quan trọng này cuộc đua không để ăn thua mà để tạo không khí lễ hội hào hứng phần hội tiếp tục với cuộc tranh cầu mở màn của hai vị thế tử chế chí và chế à đa bà niêm chế chí trong bộ lân màu vàng và chế à đa bà niêm màu xanh cả hai có dịp khoa trương những thế võ và sự anh dũng của mình đặc biệt là chế chí với những thế võ táo bạo dũng mãnh việc đoạt lấy phần cầu là điều hiển nhiên mọi người dành cho y một tràng pháo tay chế à đa bà niêm cũng vui vẻ chúc mừng vị huynh trưởng của mình tiếp đó là trận cầu giữa đội lân của hoàng thân dương chế than và đội lân của hoàng thân dương chế bàn sự áp đảo của đội lân chế thanh ngay từ những phút đầu tiên bằng sự kết hợp nhường nhuyễn và những pha giỏ điêu luyện cũng như sự quyết tâm đã mang lại chiến thắng và dinh dự cho hoàng thân dương xứ panduranga trận cầu tiếp theo là giữa đội lân của quốc dương chế mân và đội lân của hoàng thân dương chế in sự nhượng bộ và hòa hiếu trong thi đấu đã được quốc dương nhắc nhở trước mỗi trận cầu bằng lời tuyên bố trung thực và hết mình. Nhưng Hoàng Thân Dương in xưa nay là người thận trọng và luôn mang trong mình bản tính ôn hòa nhún nhường. Đội lân của ông không khác gì cái bản lĩnh ấy nên phần thắng thuộc về đội lân của quốc dương là điều dễ dàng như trở bàn tay. Cuộc đấu cuối cùng giữa hai đội lân của quốc dương và Hoàng Thân than gây cấn và quyết liệt ngay từ những giây phút đầu tiên. Đội lân của Hoàng Thân than đã dụng hết những thế võ mà sự liên kết giữa các thành viên trong đội như một chuỗi liên hoàn không gì có thể chặt đứt được nên việc giành lấy chiếc cầu trên ngọn tre chỉ là vấn đề của thời gian trong khi cả đội lân chất chồng lên cao để cướp cầu thì bỗng đâu xuất hiện một con lân màu hồng nhạt như từ trên trời rơi xuống con lân tiến đến chỗ đội lân chế than và quyết tranh đủ nhưng sự yếu kém trong kết cấu của đội lân màu hồng đã lộ ra nhanh chóng nên việc tranh giành quả cầu chỉ làm trọt cười mua vui cho cuộc chơi cướp cầu ngày hôm đó. Hậu quả của việc cướp cầu hăng hái và quyết liệt quá sức mình đã khiến cho nó tan ra như bầy ong vỡ tổ và đội lân của Hoàng thân Dương Thanh giành lấy quả cầu một cách ngoạn mục. Có ai ngờ người dẫn đầu của đội lân màu hồng ấy lại là một cô gái. Khi cô gái ngã lăn trên sàn, các thành viên trong đội lân màu hồng không ngại nguy hiểm che chắn cho nàng. Quốc Dương sau những giây phút cảm khái sự dũng cảm của đội lân mới nhận ra cô gái ấy Chính là cô công chúa Savani được cưng chiều và hết mực thương yêu của ngài. Chương 10 Việc công chúa Savani xuất hiện một cách bất ngờ, khiến cho quốc vương vô cùng lo ngại. Từ nay, Savani chỉ lo múa kiến luyện cung với các thái tử, mặc dù nàng đã bước vào tuổi cập kê. Sự xuất hiện của vị công chúa xinh đẹp, giỏi võ, khiến cho Huyền Trân nhớ lại thời con gái của mình cách đây đã hơn 5 năm, khi nàng còn ở Kinh Thành Thăng Long. Trong lúc nàng nhận ra nét mặt lo âu và tư lự của quốc vương chế mân, thì sự vui sướng và sung mãn lộ rõ trên gương mặt của hoàng thân dương than. Hắn xuất hiện với vẻ ngoài đầy kiêu căng và quỷ quyệt, từ giọng nói đến kiểu cười đều chứa đựng một sự giả tạo lố bịch. Chế mân chúc mừng hoàng thân dương than bằng tất cả sự thán phục lẫn lo âu. Những lời khen ngợi của quốc vương chỉ làm tăng thêm vẻ kiêu căng của người em đang cai quản một vùng đất rộng lớn phía nam của vương quốc Champa, hắn đáp lại sự thân thiện của Huyền Trân bằng cái nhìn đầy kiêu ngạo và hách dịch. Nàng cảm nhận, vẻ ngoài ấy giống hệt như thái độ của Chế Chí lúc chiến thắng Chế Ada Bà Niêm, nhưng đổi lại, Chế Ada Bà Niêm vẫn cười nói hồn nhiên, thái độ thắng không kiêu, bại không nản, khiến y thật là một vị thái tử đáng mến. Huyền Trân lặng lẽ đến chỗ các vị thầy Pa Sê Bởi nàng muốn nói điều gì đó với Lâm Phương Nàng thấy yêu rất buồn Bởi việc tìm kiếm các tường Vẫn chìm trong bóng tối Huyền Trân trấn an nổi thất vọng Trong lòng chàng trai si tình Nhưng chính nàng cũng không tin rằng Mình sẽ tìm lại được các tường Khi manh mối duy nhất đã không có được Và tiếng đàn kia vẫn chỉ là một bí ẩn thất ẩn thất hiện đến trêu ngươi Lâm Phương lặng lẽ rút lui nhanh chóng Vào chỗ các vị Pace Bất ngờ tướng quân họ Trần diễn kiến nàng khắc chung để mị Lan lại bên các vũ nữ. Một mình lan loại qua đám đông những người đi lễ, với sự vội vã hấp tấp. Huyền Trân nhận ra sự nghiêm trọng trong hơi thở dốc và vẻ mặt căng thẳng của y. Nàng nhanh chóng đảo một vòng mắt để xem mọi đồng tĩnh xung quanh. Tướng quân, hãy nói nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Công chúa, công chúa phải hết sức bình tĩnh thì thần mới nói được. Ta nghĩ điều này cần cho tướng quân hơn đấy. Hãy nói nhanh đi, đừng làm ta thoát tim nữa. Công chúa... Đội lân của hoàng thân Dương Thanh chính là những tên sát thủ ở trong rừng hôm nọ, đó là một sự thật. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này được. Công chúa, hãy nghĩ đến đại việc và danh dự của bản thân mình. Cảm ơn tướng quân đã nhắc nhở ta. Ta nghĩ đã đến lúc ta phải cho lão già chế Thanh ấy biết thế nào. Công chúa, hãy yên tâm vì thần luôn luôn ở bên người, bảo vệ và hy sinh cho người. Ta nghĩ việc này mân Dương mới thật sự xứng đáng. nàng nói bằng tất cả sự kiêu hãnh lẫn tức giận. Nhưng nàng nhận ra rằng, nàng đang nói dối với lòng mình. Vì nàng chỉ cảm thấy an tâm khi tướng quân khắc chung vẫn còn lưu lại thành vi Dù nàng luôn có những lời khắc khẩu với y trong những lần gặp mặt. Nàng chợt nhận ra vẻ mặt buồn bã của y và nàng định bụng sẽ xoa dịu cảm giác ấy bằng những lời nói thật lòng mình. Nhưng nàng lại càng tỏ vẻ kiêu hãnh hơn khi Mỹ Lan xuất hiện và khép nép sau bờ vai của khắc chung. Huyền Trân bắt đầu chăm chọc. Mỹ Lan, ta có cảm giác ngươi ngày càng xinh đẹp Trần tướng quân đối đãi tốt với người đấy chứ. Xin đội ơn Hoàng hậu đã quan tâm. Mỹ Lan dẫn lễ phép thi lễ, dù nàng chưa hiểu hết ý nghĩa của lời châm biếm vừa rồi. Huyền Trân quay sang khắc chung và nói, Tướng quân, hãy bảo vệ và hy sinh cho Mỹ Lan đấy. Nàng nói như cách của một bà hoàng cao thượng, mặc dù nàng đang sống trong cảm giác của nỗi căm tức lẫn giận dữ. Nàng định bụng sẽ nói thêm điều gì đấy, thì quốc vương đã xuất hiện. Bên ngài còn có hoàng hậu Tapasi, hoàng Phi Thanh Chi, các vị hoàng tử và công chúa. Nàng nhận ra vẻ mặt khinh khỉnh đến khó hiểu của hoàng Phi Thăng Chi. Trong khi hoàng hậu Tapasi không được vui bởi hoàng tử chế niêm và công chúa Savani, con trai và con gái của bà, không mang lại chiến thắng, dù chỉ là trong một cuộc tỷ thí góp vui cho lễ hội. Quốc vương chế mơn hân hoang và niềm nở đón tiếp Trần Khắc chung. Ông đã dành cho chàng những lời chúc tụng và những câu nói đưa đẩy về niềm hạnh phúc bên Mỹ Lan người vũ nữ đẹp nhất kinh thành chính những lời nói vô tình ấy càng làm cho Huyền Trân cảm thấy không vui và nàng chỉ muốn rút lui về cung điện Van Mikey để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn lẫn thể xác cái nóng ngoài trời không bằng cái nóng trong lòng nàng nàng muốn cho lòng được thanh thản thì lại ngủ ngang trong bề thái độ kiêu ngạo của hoàng thân Dương Than thể hiện ngay trong ngày đầu nàng diện kiến các thành viên trong hoàng tộc, đã là một câu trả lời cho thực tế hôm nay. Chính hắn là kẻ chủ mưu, và là người phản đối cuộc hôn nhân của nàng. Và hắn đã không bao giờ từ bỏ âm mưu giết hại nàng. Nỗi căm tức hành hạ nàng suốt cả một buổi sáng, đến trưa hè nóng bức, nàng ngủ thiếp đi trong nỗi lòng ngỗ ngang dày dò và gặm nhấm nàng. Từ đó đến chiều tối, chẳng ai đánh thức được nàng, đến nỗi khi quốc dương đến cung điện Van Mickey, thì chính Ngài cũng không cho cung nữ lay nàng dậy khi nàng say giấc nồng. Ngài muốn nàng ăn giấc sau những ngày đại lễ nhộn nhịp xáo động. Ngài muốn được ngắm nhìn nàng ngủ, nên Ngài đã ở đấy rất lâu trước khi trở lại triều chính. Nhưng tiếng đàn ấy lại ngân lên và âm giang đã đánh thức nàng dậy. Nàng vội vã hối thúc các cung nhân sửa soạn khăn áo, trong khi nàng hướng mắt về phía đền tháp, nơi tiếng đàn đang cất lên đến rõ mùng một. Những tiếng bi ai... Náo nùng như lời tâm sự thốt ra từ tâm can con người Có ai ngờ rằng Chủ nhân của tiếng đàn lại là một cô gái xấu xí nhất trên đời Cô gái ấy là con ma Ban đêm chuyên đi hút máu người Bằng cách rứt cái đầu mình ra Và đến sáng trở lại như thường Cô gái xấu xí ấy bị câm Và những tâm sự dồn nén của mình Chỉ bật lên qua tiếng đàn Huyền Trân cảm động đến rơi nước mắt Nhưng khi nghe ba người đàn bà Luôn luôn túc trực bên trong những ngọn tháp cổ Gợi chuyện cô gái hút máu người Thì nàng sợn cả gai ốc Nàng không dám đến gần Mặc dù tim nàng thổn thức Vì tiếng đàn u uẩn bi ai của cô gái Nàng giữ một khoảng cách an toàn Trong khi yêu cầu cô gái ấy Đàn thêm mấy bản đàn nữa Khi tiếng đàn đã dứt Nàng còn muốn lưu luyến một nốt nhạc mê hồn Giữa trần gian Huyền Trân không cầm được nước mắt Lòng nàng tê tái Và chân tay cứ rã rượi cả ra đó là sự đồng cảm với thân phận bất hạnh của con người nhưng rồi nàng không muốn nán lại lâu khi ba người đàn bà rót vào tai nàng những lời răng đe khiến nàng không sao bình tĩnh cho được lúc nàng bước đi bất ngờ cô gái chạy đến chỗ nàng ôm lấy chân nàng mà nước mắt tuôn ra thấm ướt cả chân ba người đàn bà dùng mọi sức lực để giữ chặt cô trong khi huyền trân vội vã bước đi như chạy nàng nhanh chóng rời xa chúng ấy trở về cung điện Nỗi buồn thất vọng lẫn sợ hãi còn vương trong lòng Nàng tự nhủ thầm Trên đời này sao lại có những loại ma quỷ đổi lốt người như thế Cái tiếng đàn ấy mà ngự trị trong cái nhan sắc ấy Thật là uổng phí Có lẽ thần thánh đã trừng phạt ả đàn bà Đã từng làm chuyện sai trái ở kiếp trước chăng Đoạn nàng nhìn xuân nụ và hỏi Em có thể đàn cho ta nghe bản nhạc vừa rồi được không Cô gái xấu xí ấy hình như có ma quỷ giúp đỡ nên mới có thể phát ra những tiếng đàn xuất thần nhập hóa như thế. Kỹ thuật nhấn nhá điêu luyện chắc không ai có thể bị kịp. Em không thể đàn được hay sao? Liệu có sự khác biệt về âm sắc hay là thang âm của nó? Công chúa thật anh minh, thang âm giao ngũ cung, đệm điệu nhạc của người sa mạc, với các âm sắc và nốt nhạc như hò, sự non, sang già, xê, cống non, liêu nên nghe tiếng trong trẻo ai oán buồn rầu. Vậy có lẽ người này trước đây đã từng sống ở vùng sa mạc hay là mơ tưởng đến cuộc sống sa mạc một thỏa xa xăm nào đó? Có lẽ nào cô gái này lại là... Thường Trân đứng phát dậy, chạy đến chỗ cô gái xấu xí thêm một lần nữa. Lúc đó, cách chưa đầy một canh giờ sau khi nàng rời đi. Nàng đi nhanh hơn mọi khi lúc trời đã nhá nhem tối và những ánh sáng chỉ còn liêm diêm, giật giờ trong các ngôi tháp cũ kỷ ấm thấp, hắt ra những tiếng ai oán não nùng. Nàng hỏi ngay ba người đàn bà, Cô gái xấu xí ấy đâu? Thưa hoàng hậu, cô gái ấy vừa mới đi khỏi nơi đây. Đi đâu? Thưa, nói nhanh. Đưa đến huyệt âm hồn. Sao lại đưa đến đó? Thưa, người ta mang cô gái ấy đến đấy để chung sống. Vì hôm nay là ngày cuối cùng cô gái ấy được lưu lại nhân gian, nên mới được ban cho ân huệ là gãy đàn lần cuối. Từ sáng đến chiều, cô gái xấu xí ấy chỉ ngồi gãy đàn chứ không mang đến. việc âm hồn ở đâu? Huyền Trân dỗ giả trở về cung và lệnh cho bọn cung nhân chuẩn bị cho nàng mọi thứ cần thiết để nàng thực hiện một cuộc giải thoát ngay trong đêm hôm nay. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy thì đột nhiên quốc dương lại đến. Chưa bao giờ nàng đón tiếp quốc dương với sự lạnh nhạt và thờ ơ như thế. Nhưng đổi lại quốc dương quyết định ở lại cung điện Van Miki với nàng trong đêm hôm ấy. Sau khi biết điều này Huyền Trân như rụng rời cả tay chân. Nàng ở bên quốc dương với sự hồi hộp và lo lắng Như cái ngày đầu tiên nàng ở bên ngài trong cung điện này, nàng cảm nhận hơi men còn nồng trong hơi thở của ngài, nàng vẫn tỏ ra dịu dàng say đắm, nàng không bao giờ muốn làm quốc dương thất vọng nhưng nàng cũng không bao giờ muốn cô gái ấy bị hại. Trong vòng tay của quốc dương, huyền chân thủng thức âu lo, nàng rất lo cho cô gái xấu xí kia, đó có thể là các tường. Cô gái ấy chính là các tường thật rồi, nàng đinh ninh như thế tim nàng đập loạn xạ và tay chân rung bắn, mềm nhảo ra. Nàng cố nhắm mắt giờ như ngủ, cách duy nhất đối với nàng để thoát khỏi vòng tay của quốc dương và nàng đã làm thế sau khi nghe tiếng ngáy nhẹ nhàng của ngài sau cuộc ái ân mãn nguyện. Huyền Trân bước ra ngoài trong vẻ mệt mỏi, rũ rượi. Bảy cung nhân dẫn thức chờ nàng để trao cho nàng một thanh kiếm đã tra sẵn trong bao và một bộ áo của hắc y nhân. Nàng nghĩ ngay đến khắc chung, chỉ có y mới giúp được việc này nàng vội vã rời cung điện van mi để đến chỗ khắc chung thật nhanh nàng lướt qua những hành lang và cung điện ngập trong bóng tối nàng chợt vui khi thấy ánh đèn trong phòng của khắc chung dẫn sáng sâu trong ánh đèn ấy là khắc chung và mỹ lan sau những chén rượu nồng được quốc dương thết đãi chàng trở về trong men rượu say túy lúy chàng bỗng nhận thấy mỹ lan hiện ra trước mắt chàng bằng vẻ đẹp của huyền trân với cái dáng vẻ mong manh dịu dàng khiến chàng không cầm lòng được Và chàng đã ôm bổng Mỹ Lan vào lòng Với những cử chỉ ái ân nồng nàn, Miệng chàng luôn luôn gọi hai tiếng Huyền Trân ơi, Huyền Trân hỡi. Huyền Trân toan gõ cửa Bằng tất cả sự đường đột và can đảm Sau những phút suy nghĩ Nhưng chợt ánh đèn tắt ngắm Và những tiếng động bên trong Khiến cho nàng từ bỏ mọi ý định ban đầu Nàng vội vàng chạy đi ra ngoài Bảy cung nhân đã chuẩn bị sẵn ngựa Ở phía cửa Nam Kinh Thành Nàng leo lên lưng ngựa, hất gót Với mục đích duy nhất đến huyệt âm hồn và cứu cô gái xấu xí. Huyệt âm hồn là một nơi cách kinh thành đồ bàn về phía tây ba trăm dặm. Đó là một cái đầm nước sình lầy được bao phủ bởi lau sậy và rừng rậm. Những ai có tội xử kính thường bị mang đến huyệt để bỏ vào đầm cho cá sấu ăn thịt. Người trăm ba quan niệm ai có tội thật sẽ bị cá sấu xé nát và ăn tươi nuốt sống. Người không có tội mà bị vu khống sẽ được cá sấu tha cho có thể tìm được cuộc sống ẩn dật ở trong rừng sâu. Đồi cao hoặc có thể trở lại nơi cũ Đó là những điều ba người đàn bà Đã mách cho Huyền Trân Khi nàng dặn dẻo đủ thứ Về cô gái xấu xí và huyệt âm hồn Huyền Trân cưỡi con tuấn mã Chạy nhanh hơn cả khi còn là nàng công chúa Bồng bột ở Đại Việt Nàng lao đi như tên bay Bằng sự quyết tâm và nôn nóng Sự tĩnh lặng và âm u của đêm Khiến cho nàng thêm sợ hãi Trên đoạn đường gồ ghề lắm đồi dốc Cảm giác giữa nỗi sợ hãi Lẫn nôn nóng bám lấy nàng suốt một đoạn đường dài. Xa xa, nàng nhận ra còn có một chiếc xe ngựa trước mặt. Nàng nghĩ rằng chính đó là chiếc xe chở cô gái xấu xí kia. Nàng chỉ đuổi theo chiếc xe ngựa ấy mà không màng đến bất cứ điều gì. Nàng tập trung tinh thần cũng như sức lực đến cao độ với mong muốn cứu thoát một con người đáng thương theo lời hứa. Chiếc xe ngựa ngày càng gần, rồi nó dừng ngay trước mặt nàng khi một toán người đàn ông lôi một người trong chiếc xe ngựa ra và kéo xốc xếp đi đến chỗ đầm nước. Huyền Trân lao đến thật nhanh trước khi quá muộn. Trong đầm nước, mấy cá sấu đến hơi thịt sống đang dãy dùng chờ tranh mồi. Toán người đàn ông ấy không thạo võ nghệ nên không phải là đối thủ của nàng. Chỉ mấy đường kiếm đã có thể xua chúng đi dễ dàng như trở bàn tay. Nàng chạy đến chỗ cô gái xấu xí mà không hề run sợ gì cả. Cô gái cúi đầu lại tạ mà nước mắt nước mũi dân tràn ướt cả áo. Huyền Trân ôm cô gái đứng dậy, nàng đang tìm cách trở về làm sao bí mật và an toàn nhất. Chợt đâu trong đám bờ lao ngọn cỏ ầm ầm ngọn giáo tiếng gươm tiếng người hô gian như thể đã chuẩn bị từ trước. Huyền Trân cả kinh nắm chặt tay cô gái xấu xí toan tìm đường chạy thoát, nhưng ba mặt là lính tráng và gươm giáo đặt kín cả ba. Chỉ còn một con đường duy nhất là nhảy xuống cái đầm đầy cá sấu đang há miệng chờ đợi kia. Nàng định bụng sẽ dùng uy quyền của một hoàng hậu, nhưng điều ấy chỉ càng thêm lố bịch và nguy hiểm đến thanh danh của nàng, đến quốc gia đại việt nếu dùng vũ lực chống lại họ chắc chắn nàng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần và có thể nàng sẽ bỏ mạng chứ chẳng chơi cách họ ra tay hung tận quyết liệt như thể là lấy mạng nàng cho bằng được nhưng rất may lúc ấy khắc chung xuất hiện y đến như thể trên trời rơi xuống nàng vừa tức giận vừa vui mừng với võ nghệ của khắc chung chẳng dễ dàng mở ra một con đường máu để thoát thân cho huyền trân và cô gái xấu xí nọ cả ba cùng dắt chân lên cổ mà chạy huyền trân thì nắm tay cô gái chạy trước trong khi khắc chung yểm trợ phía sau vừa đánh vừa chạy sự khôn ngoan của vị tướng quân tài ba đã khiến cho đám quân hung hăng giấu mặt kia một sự căm tức và để trả đũa cho hành động vừa rồi là một lần mưa cung tên bắn trả về phía khắc chung nhưng chàng lại một lần nữa phá tan âm mưu sát nhân của đám người lạ mặt khi chàng quay lại thì chính huyền trân là người lãnh một mũi tên xuyên vào cánh tay phải của nàng khắc chung cả kinh liền cổng nàng trên lưng Rồi nắm tay kéo Cô gái xấu xí kia chạy đi Đám lính phía sau vẫn không từ bỏ ý định của mình Nên chạy ráo riết đuổi theo Với rừng gươm giáo Và tiếng hò hét nằm gian động cả một góc rừng Ngờ đâu trước mặt xuất hiện Một người đàn bà che kín cả mặt giãy tay ra hiệu cho Khắc chung đi theo mình Khắc chung ngoảnh lại sau lưng Ba bề gươm giáo dày đặc như kiến cỏ Chẳng chẳng còn sự lựa chọn nào khác Bèn vội vã theo sau người đàn bà bí hiểm kia Người đàn bà đưa cả ba Vào trong một đền tháp bỏ hoang được che phủ bởi những tán lá và bụi rậm mà như thể thần linh phù phép để không có bất kỳ ai có thể nhận ra được họ. Người đàn bà với đôi mắt to như cái chén và đen thăm thẳm nhìn khắc chung với vẻ thân thiện và biết ơn. Tướng quân, người thật tài ba, đúng là quốc vương đã không nhìn lầm người. Ta thật biết ơn tướng quân đã giúp ta chỉ giáo cho hậu vận nước nhà. Ba ba, bà nói gì tôi nghe không hiểu. Ba ba, ta không già đến nỗi phải mang hai chữ ấy. Tướng quân là người Đại Việt Mà nói tiếng chăm pa cũng khá đấy Lúc ấy Huyền Trân trở mình đau đớn Khắc chung dội chạy đến chỗ nàng Nhìn vết thương mà lòng không yên Người đàn bà cũng chạy đến tỏ vẻ thương cảm Đoạn bà rút trong tay áo Lấy ra một lọ nước Đổ vào chỗ vết thương Và cho vào miệng nàng một viên thuốc đặc chế Bà nhìn cô gái xấu xí Mà không hề tỏ ra ghê tởm Bà đến chỗ khắc chung và nói Tướng quân cầu mong cho tướng quân được khỏe mạnh và bình yên Việc chỉ giáo cho các thái tử là công ở tướng quân Hãy giúp quốc vương được toại nguyện Bà bà, bà là Thôi ta đi đây Bà ba bà, bà đi đâu Ta phải trở về nơi chốn của riêng ta Để tìm sự thanh thản trong tâm hồn Mọi người nhớ lần theo con đường này Cứ hướng đông mà đi Sẽ về được kinh thành trước khi trời sáng Có duyên thì gặp lại Các chung muốn hỏi đôi điều Nhưng người đàn bà lạ mặt đã bước đi về hướng Tây Rồi nhanh chóng chìm khuất trong bóng đêm Cô gái xấu xí nhỏ lệ xót thương cho Huyền Trân Trong khi nàng từ từ đứng dậy Dục mọi người trở về trước khi trời sáng Chính Khắc Chung cũng không sao hiểu được Có phép màu nào Đã giúp nàng tỉnh lại một cách bình thường Cô gái xấu xí chỉ tay vào lọ nước Của người đàn bà lạ mặt Như để nói rằng Đó là phép màu đã cứu Huyền Trân Thoát khỏi lưỡi hái của tử thần Sau khi bị tên độc. Cả ba vội giả trở về trước khi Tiếng con gà rừng gáy vang Khắc Chung lặng lẽ nhìn Huyền Trân đưa cô gái xấu xí kia về cung điện Van Valmiki mà lòng ngổn ngang lo lắng không yên Huyền Trân đưa cô gái xấu xí kia cho bảy cung nhân chăm sóc ở một nơi bí mật trong cung điện và dặn dò họ phải để mắt đến cô gái và không để ai trông thấy nàng vội vã lao vết thương rồi nhẹ nhàng bước lên long sàng bên cạnh quốc dương trong khi ngài vẫn đang say giấc nồng nàng cảm nhận hơi ấm của khắc chung còn dương trên lòng ngực của nàng lúc y cổng nàng chạy trốn lúc ấy Nàng cảm thấy thương mến y hơn là giận dữ Nàng chật giật mình Khi quốc vương ôm nàng vào lòng Và gọi tên nàng một cách triều mến Cái tên mà ngài đã chọn Để tấn phong cho ngôi vị hoàng hậu tối thượng của ngài Hoàng hậu Paramecvary Chương 11 Hiện trên ngày nào cũng gọi bảy công nhân đến gặn hỏi xem Cô gái xấu xí kia ban đêm có làm điều gì lạ không? Nhưng bọn họ chỉ cho rằng đó là một cô gái tuy xấu xí nhưng tốt bụng hay sầu não và thường lấy nước mắt tiếng đàn để tâm sự. Giữa lúc ấy, nàng rất mong Lâm Phương đến chỗ nàng để xem cô gái kia có phải đích thực là cắt tường hay không. Nhưng khoảng thời gian này, nàng không hề nghe một chút manh mối gì về hắn. Nàng vẫn mong một ngày hắn sẽ đến và đôi yên ương ở thôn Palayhamut Hamut được trùng phùng như đoạn kết có hậu của một chuyện tình. Nàng như thấy niềm hy vọng ấy thành sự thật Và một ngày không xa Khi mà vết thương nơi cánh tay của nàng Vẫn chưa bình phục hoàn toàn Nàng vẫn thầm mang ơn người đàn bà lạ mặt hôm nọ Và ngỡ rằng thần linh đã đến cứu nàng Nàng đã tìm đến sự bình lặng trong tâm hồn Khi cô gái xấu xí ấy Dạo cho nàng nghe những khúc đàn Có lúc trong trẻo như giọt sương mai Có khi bi ai như giọt nước mắt Mỗi một cung giai đều gợi cho nàng Một cảm xúc, một kỷ niệm Và tình cảm riêng Nàng nhận ra, cô gái xấu xí ấy không phải là con ma rút đầu như lời du khóng của ba người đàn bà ở ngôi tháp cổ. Trong những tiếng đàn của cô gái ấy, như ẩn chứa một nỗi niềm uất ức, không thể diễn tả hết bằng những cung bậc. Và khi nỗi niềm ấy trỗi dậy, thì nước mắt của cô gái lại tràn ra, ướt đẫm cả khăn che trùm mặt. Trong đôi mắt sâu thớp ấy, như ẩn chứa những nỗi niềm riêng tư mà tiếng đàn dù tinh tế và điêu luyện cách mấy, vẫn không đủ sức diễn tả. Huyền Trân trở về phòng khi nàng nghe tin có hoàng hậu Tapasi đến thăm. Không chỉ có mình hoàng hậu Tapasi mà còn có hoàng phi Thanh Chi và công chúa Savani xinh đẹp. Hoàng hậu Tapasi tỏ vẻ lo lắng khi bà nhận ra sắc diện nhợt nhạt xanh xao của nàng. Bà cũng gửi lời của thái tử Chế Adabanim hỏi thăm sức khỏe của nàng với tất cả sự thành kính và lòng ngưỡng mộ. Huyền Trân cúi đầu chắp tay tại lạ, nàng không giấu được vẻ vui mừng Khi biết hoàng hậu Tapashi và thái tử chế Adabanim đã quan tâm đến nàng, nhưng công chúa Savani thì có thái độ rất kiêu căng và thái độ ấy biểu lộ qua đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Cái nhìn ấy hệt như của Hoàng Phi Thanh Chi trong những ngày đầu gặp nàng. Công chúa Savani bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng sự khiêu khích. Tiếc thật! Hôm nay tiểu nữ muốn tận mắt chứng kiến tài nghệ bắn cung của hoàng hậu nhưng thật không phải lúc. Hoàng hậu Tapasti liền mắng yêu cô con gái. Savani, con thật không phải phép. Hoàng hậu Paramekvari không được khỏe, vậy mà... Huyền Trân đưa tay ra hiệu, nàng không muốn làm Phật lòng một cô công chúa xinh đẹp, lanh lợi và sắc sảo như Savani. Nàng nói, Thưa hoàng hậu, mùi rất muốn thử xem tay bắn cung của mình có được như xưa hay không. Giả lại, làm đẹp lòng vị công chúa xinh đẹp và giỏi giang này, thì mùi không nỡ chối từ. Hoàng phi liếc mắt chua ngoa, Nếu hoàng hậu không được khỏe thì cứ ở lại." Savani chớp lấy ngay cơ hội mà không để một ai nói thêm điều gì. "Vậy nhé, chúng ta đến võ đường xem hai vị thái tử ca ca tập luyện, nhân tiện cùng thi bắn cung cho vui." Huyền Trân chắp tay đồng ý, bảy cung nhân chắp tay cúi đầu theo, trong lòng của họ ai cũng lo lắng cho Huyền Trân vẫn còn đang thấm mệt vì vết thương chưa lành lặng hẳn. Rồi họ cất bước theo sau cùng với Amy, các nữ tỳ của hoàng hậu Tapasi. Hoàng phi Thanchi và công chúa Savani đến nơi, tất cả cung nữ đều ở bên ngoài võ đường, chỉ có hoàng hậu Tapasi, Hoàng phi Thanchi, công chúa Savani và Huyền Trân cùng với Amy bước vào. Thấy họ, Khắc Chung cùng hai vị thái tử cúi đầu chào. Savani đã không giấu được sự vui mừng, liền chạy đến chỗ chế Ada Bà tay bắt mặt mừng. Hoàng hậu Tapasi đã có những lời nhắc nhở cô công chúa yêu quý của mình. Đoạn bà đổi sắc diện tươi vui để chúc mừng Khắc Chung và nói những lời động viên dành cho chế trí và chế Ada đa bà niêm. ngay sau đó, công chúa savani đến trước mặt huyền trân và thẳng thừng đưa ra lời thách đố. hoàng hậu paramavari xin được mạng phép cùng lệnh bà cầm cung tiễn. các trung dội chạy đến chỗ công chúa savani và nói: công chúa đúng là bậc anh hào khí phách hơn người. thần có thể thay mặt hoàng hậu paramavari để cùng tỷ thí với công chúa được chăng? ai cũng biết tướng quân tài ba hơn người ta chỉ là bậc hậu sinh sao dám thi thố với trưởng bối, nhưng thần sẽ bắn bằng cách bịch kính hai mắt lại. như thế thì có ích gì? ai cũng biết người luyện võ tinh thông thính hơn thị đấy ư. lúc ấy chế Adab a đa bà niêm liền bước đến và nói: hoàng muội ta có thể thay mặt thiếu sư tỷ thí cùng muội. hừ, muội và huynh cùng đấu thì còn gì là thú nữa, giả lại chúng ta còn lạ gì sở trường sở đoán của nhau. Huyền Trân nhẹ nhàng đến chỗ công chúa Savani và nói Đừng dòng do mãi, ta bắt đầu được rồi chứ Công chúa Savani bước vào buộc Rồi dương cung bắn vào hồng tâm ba phát như ba Huyền Trân không nghĩ rằng Nàng sẽ bắn được như thế dù chỉ là một phát Khánh tay phải của nàng đau buốt khi phải dương cung Nàng cố gắng hết sức mình Không phải vì chuyện thắng thua Mà vì một ý nghĩa Nàng muốn tất cả những người hiềm khích và ác ý với nàng Phải thừa nhận sự can đảm cũng như kiêu hãnh của nàng Và nàng đã bắn thành công khi ba mũi tên cắm ngay vào một điểm ở hồng tâm. Khi bắn xong, toàn thân thể nàng ê ẩm, mặt mày nàng xanh mét. Nàng thấy say sẩm cả người, những giọt máu nơi vết thương chưa lành ứa ra và nhỏ giọt trên sàn gió đường. Nàng ngã trên tay của Khắc chung và Chế ada đa Bà Niêm trước sự sững sờ của Hoàng hậu Tapasi, trước sự thỏa mãn của Hoàng Phi Thanh Chi và công chúa Savani và trước sự vô tình của Chế Chí và emi. Huyền Trân chợt tỉnh khi nàng nhận ra mình đang ở cung điện Mi Ki và trong sự chăm sóc tận tình của quốc dương chế mân. Ngài vừa mắng công chúa Savani một trận ra trò, ngay cả hoàng hậu Tapasi, hoàng Phi Thanh Chi, Amy cũng không khỏi liên lụy. Quốc dương đã dành cho nàng những tình cảm yêu thương chân thành nhất, ngài ở bên nàng suốt cả ngày đến tối. Huyền Trân thấy mình khỏe mạnh không phải vì những thứ thuốc đặc chế, mà bởi tình yêu của quốc dương. Nàng cảm động đến rơi cả lệ nghẹn ngào không nói được lời cảm ơn Lúc ấy tim nàng rung lên với cảm giác yêu thương chân thực nhất Nàng thấy yêu ngài hơn bao giờ hết Nàng đang rung động Và nhịp tim của nàng đang sao xuyến bân khuân Quốc dương nhận ra điều ấy ngài lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng Ôm nàng vào lòng Nàng chìm đắm trong giây phút của tình yêu thương Vậy mà bấy lâu nàng chỉ nghĩ Đó là trách nhiệm và bổn phận hơn là tình yêu chân thực xuất phát từ trái tim của nàng trong phút giây hòa nhập tâm hồn của hai người bất ngờ xuất hiện kẻ thứ ba đó là một tên thích khách đội lốt thầy cúng pa sê hắn kề sát lưỡi kiếm sắt bén mà chỉ một gan tất là có thể lấy được đầu của quốc dương sự uy hiếp của tên liều lĩnh đã khống chế được rừng gươm giáo của đội thị vệ thân cận của quốc dương Huyền Trân nhận ra Lâm Phương với ánh mắt rồ dài như một con thú hoang sự điên loạn của hắn khiến nàng phải rung lên bị khiếp sợ Nàng sợ hắn sẽ giết hại quốc dương Nàng không thể để hắn giết chết quốc dương Nàng đã múa ba tất lưỡi Và dùng những lời dụ dỗ hay nhất Để mong hắn buông kiếm Nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa Hắn chỉ muốn chết Và trước khi chết hắn muốn giết kẻ Đã đẩy hắn rơi vào cảnh ngộ như thế này Huyền Trân cúi đầu trước mặt hắn Nhưng Lâm Phương thẳng thừng mắng giết nàng Là kẻ đồng lõa với quốc dương Hắn dọa sẽ giết nàng sau khi đã xuống tay giết chế mân Giữa lúc ấy từ trong chốn thâm cung của cung điện vanmiki xinh đẹp nhưng sắp biến thành mồ chôn của quốc vương chế mân và hoàng hậu para McVary, bỗng vang lên một khúc nhạc ai oán não nùng mà không ai trong lúc căng thẳng như sợi đàn sắp đứt có thể động lòng hay mở lòng mình ra mà thưởng thức cho đặng chỉ duy nhất một mình tên thích khách là động lòng hắn khóc hắn không thể manh tâm giết người khi mà tiếng lòng hắn xao động theo tiếng đàn hắn ném thanh kiếm xuống đất định bỏ đi trong khi rừng gươm giáo kề sát vào người hắn hòng kết điểu một kẻ phạm tội tày đình hắn kịp nói được hai chữ cát tường trước khi bị đem vào ngục tối huyền trân chạy đến ôm chầm lấy chế mân nức nở nàng đã ngỡ mất ngài mãi mãi nàng ngỡ sẽ mất ngài khi mà con tim nàng đã rung động thực sự trong vòng tay ân ái của ngài chỗ nàng có người đàn hay đến thế sao ta nghe hình như tiếng đàn này đó là tiếng đàn của xuân nụ Một trong bảy cung nữ của thần thiếp sau Xuân Nụ lại đánh xuất thần đến thế Có lẽ thần linh đã giúp ngài tiêu diệt cái ác Bằng tiếng đàn ai oán và tuyệt vời như thế Sau khi quốc dương trở về cung điện của ngài Huyền Trân vội vã đến chỗ cô gái xấu xí Nàng lên tiếng trách mắng bảy cung nhân Đã để cô gái ấy đàn trong khi quốc dương ở đây Nếu sự thể ngài biết được Hoặc là tin tức này lọt vào tai của những người như Hoàng Phi Thanh Chi, Hoàng hậu Tapasi Và với công chúa Savani thì nàng sẽ gặp rắc rối. Bảy cung nhân cuộc đầu chịu tội, trong khi cô gái xấu xí chạy đến chắp tay như thể gian sinh Huyền Trân hãy tha cho bọn họ, và rồi cô gái ấy bước ra ngoài cửa như là sẽ ra đi để khỏi liên lụy đến bất kỳ ai ở đấy. Huyền Trân có thể đọc được những biểu hiện và cử chỉ ấy qua đôi mắt của cô gái. Các tường Huyền Trân gọi hai chữ ấy trong sự ngỡ ngàng của bọn cung nhân, còn cô gái xấu xí quay lại và chạy đến bên nàng cảm động đến rơi cả lệ. Huyền Trân vuốt da mái tóc rối trên gương mặt xấu xí của cô gái, rồi nói, Các tường, chính là các tường cô nương thật rồi. Cô gái xấu xí gật đầu, Huyền Trân lại tự trách mình, Sao ta không sớm nhận ra chứ? Ta thật có lỗi với cô nương. Cô gái lại lắc đầu, Huyền Trân cảm động rơi cả lệ. Bây giờ ta nhận ra hai người thì đã quá muộn, Lâm Phường đã bị giam vào ngục tối, và chắc chắn Y sẽ phải chịu tội chém trong nay mai. Cô gái xấu xí khóc, nắm lấy đôi chân của Huyền Trân mà lại lấy lại để. Huyền Trân xoa đầu cô gái và nói, các tường, Lâm Phương, ta sẽ thái hợp cho hai người. Vừa lúc ấy, hai nữ tỳ bước vào báo có hoàng hậu Tapashi đến. Huyền Trân vội vàng lau nước mắt, rồi bảo bọn cung nhân đưa các tường vào bên trong. Nàng nhẹ nhàng sửa lại khăn áo để nghênh tiếp hoàng hậu Tapashi. Bà vừa vào, đã đến bên nàng. Theo sau còn có Hoàng Phi Thanh Chi, công chúa Savani và Amy. Hoàng hậu Tapashi đến trước mặt nàng. Bà nói, Hoàng hậu thật quả cảm, đã dám lấy thân mình che chở cho quốc dương và dùng miệng lưỡi để dụ dỗ tên thích khách. Hoàng Phi Tham Chi liếc một dòng khắp cung điện Vanmiki như để tìm một cái gì đó rồi buông miệng nói lời bóng gió. Muội nghe nói có người khẩy đàn dụ tên thích khách liều lĩnh và hung tợn ai mà có thể đàn hay đến nỗi một tên thích khách có thể động lòng. Hoàng hậu Tapasi lại nói Chuyện này thực hư thế nào? Huyền Trân chắp tay cúi đầu thưa Đúng là tên thích khách sau khi nghe tiếng đàn của Xuân Nụ đã động lòng rất ẩn có lẽ hắn đã điên chăng? Hoàng Phi thăng Chi lại nói Vậy có thể cho Xuân Nụ vào dạo khúc đàn xuất quỷ nhập thần ấy được chăng? Huyền Trân đưa tay ra lệnh cho gọi Xuân Nụ vào Xuân nụ xưa nay chỉ giỏi gõ phách hát chèo, nhưng cái ngón đàn thì chỉ qua quýt vài đường cho vui, chứ chẳng dám bì được ai. Nhưng Huyền Trân đã ra lệnh thế, thì người thuộc nữ xứ Kinh Bắc phải làm hết mình. Cô ngồi trên một chiếc chiếu, tay gõ vào phách, miệng râm rang mấy khúc ả đào, rồi lại đứng dậy tinh nghịch nhảy múa lượng vòng qua lại, như thầy bóng ca in lúc lên đồng. Hoàng Phi trố mắt kinh ngạc. Vậy cái lối ấy mà có thể dụ được tên thích khách ư... Hoàng hậu biểu môi cười Cái tên liều lĩnh ấy chắc là điên thật Nhưng dù sao quốc dương đã bình an vô sự Thì ta an tâm rồi Hoàng hậu và Hoàng phi bỏ đi Trong khi công chúa Savani Tiến lại gần chỗ huyền tân Sau một hồi im lặng Ném một cái nhìn đầy đanh đá và chua ngoa Đừng tưởng rằng giữa thế phụ vương ta Để ức hiếp ta là giỏi Hãy đợi đấy Savani này không bao giờ tha thứ cho bà Đồ rắn độc Huyền Trân lạnh tím cả người Câu nói của cô công chúa xinh đẹp được quốc vương yêu quý nhất khiến nàng không sao yên lòng được. Đến cả mấy ngày sau đó, mỗi khi có ai trong cung nhắc đến công chúa Savani là nàng nổi cả gai óc. vẻ ngoài xinh đẹp và mồm mép chua ngoa của cô gái vừa tròn 16 tuổi ấy còn đáng sợ hơn vẻ xấu xí trên gương mặt của các tường. Nàng không sao ngờ rằng công chúa Savani và nàng lại có một sự xung khắc quyết liệt đến như thế, trong khi nàng cứ ngỡ rằng nàng và cô công chúa ấy có một sự đồng cảm về tính cách cũng như về tâm trạng bởi nàng cũng biết Savani sắp được mân dương gả cho con trai hoàng gia người Radva ở Nam Dương hòn đảo và cũng là người nhà của hoàng hậu Tapasi một cuộc hôn phối để thắt chặt nền hòa bình giữa hai dân tộc mà hơn ai hết công chúa Savani đang và sẽ xem như là trách nhiệm của cả cuộc đời mình chỉ còn ba ngày nữa là tên tử tội phó Lâm Phương lên đoạn đầu đài Đó là hình phạt dành cho một tên thích khách, dám cản gan hành thích quốc dương. Huyền Trân được biết tin này, khi chính quốc dương cho biết tên thích khách họ phó kia muốn nghe tiếng đàn của Xuân Nụ dù chỉ một phút ngắn ngủi, rồi y sẽ mãn nguyện mà ra đi. Huyền Trân nghe tin mà hồi hộp và cảm động đến không thể cầm được nước mắt. Nàng làm sao thế? Chỉ mừng vuốt tóc và lựa lời an ủi. Nàng lại dư nước mắt khóc cho kẻ hành thích trẫm ư. Không thiếp. Thiếp có điều này không biết có nên thương với Chúa Công hay không? Ta và nàng đã làm vợ chồng bấy lâu nay thì còn điều gì để giấu nhau nữa? tiếp trăm ngàn gian xin Chúa Công hãy tha cho Lâm Phương. Nàng đang nói gì thế? Nàng bảo ta tha chết cho tên thích khách đã bao phen hành thích ta ư? Hay là xin quốc vương hãy nghĩ lại? Đó là quyết định của ta. Luật lệ của dương triều họ chế không bao giờ có sự thay đổi dù bất kỳ lý do nào vậy thiếp có thể theo Xuân Nụ đến chỗ Lâm Phương một lần sau cuối. Tùy ý của nàng, nàng muốn làm gì cũng được, miễn là không hại đến thanh danh và địa vị của một hoàng hậu tối thượng. Trong lòng ta, nàng vẫn mãi là hoàng hậu paramavari như ngày nào. Quốc vương chế mân bỏ ra ngoài với sự giận dỗi. Đây là lần đầu tiên ngài không bằng lòng gì nàng. Nàng đã hạ mình để xin ngài một điều, nghe có vẻ nghịch lý và hoàn toàn đi ngược với những giới nghiêm của các vị tiên đế, tiên dương, champa Bao đời nay đã định ra Nhưng bất chấp mọi lời can gián và luật lệ Huyền Trân vẫn đưa các tường Trong lốt của Xuân Nụ đến chỗ Lâm Phương Nàng vẫn muốn hai người họ Được gặp nhau dù chỉ một lần sau cuối Nàng đưa đàn cho Xuân Nụ cầm Như là một cách đánh lừa Mọi con mắt tò mò tọc mạch xung quanh Rồi nàng bảo các tường trà trộn Vào đám sáu người cung nhân Để dễ dàng đến chế Lâm Phương Nếu xảy ra sự cố gì đấy trên suốt đường đi Dù nàng chuẩn bị chu đáo như thế Nhưng vẫn không qua được sự kiểm soát nghiêm ngặt Của lính canh ngục Khi họ dễ dàng phát hiện ra kẻ làm mặt Trong bảy cung nhân của nàng Và một hai đòi xem tận mắt các tường Huyền Trân không thể chống lại họ Vì nàng cũng biết luật lệ của cai ngục Đã được các tiên dương định ra Hay cả mân dương cũng không thể biến cải được Nhưng giữa lúc ấy Huyền Trân khéo léo nói Đây chỉ là một cô gái Việc gì các ngươi phải làm rối lên thế Còn có ta ở đây cơ mà Bấm hoàng hậu Nếu là cô gái thì có thể cho chúng thần xem mặt biết hình, lỡ như có kẻ xấu trà trộn vào thì... Cô gái này theo đạo hồi nên không thể tùy tiện cho xem mặt được. Người này hành tung rất lạ và quái dị, chưa từng gặp bao giờ nên không thể cho vào. Vậy thì người muốn gây khó dễ với ta ư. Thưa đấy là lệnh. Hoàng Phi Thanh Chi xuất hiện. Hình như người đàn bà này đã đợi sẵn ở một góc nào đấy. Cùng đi với thị còn có công chúa Savani. Hoàng Phi liếc mắt nhìn các tường rồi nói. Ta có thể xem mặt cô gái này được chứ? Huyền Trân cứng cả lưỡi, nhưng nàng chợt nghĩ người đàn bà quỷ quyệt này lại là cứu cánh cho các tường. Trong khi nàng tỏ ra nhẹ nhõm, thì sự giận dỗi hiện ra trên đôi mắt của các tường. Mối thù hận xa xưa vẫn còn nguyên dạng trong đôi mắt của cô gái thôn Palay Hamot. Nàng ghé vào tai các tường và nhủ thầm: "Hãy nghe ta, dù thế nào thì cô nương cũng không được làm bất cứ điều gì trái quấy đấy." Rồi nàng quay sang chỗ hoàng phi và nói: "Xin mời hoàng phi." Thanh Chi kéo các tường vào trong một căn phòng kín và sờ soạn khắp người cô gái. Vừa kéo tấm khăn che mặt ra ngoài thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, thị chạy ra ngoài với một vẻ hốt hoảng như thể vừa gặp ma và thị bỏ chạy đi như bị ma rượt. Công chúa Savani chẳng thể hiểu được gì ngoài việc chạy theo hoàng phi Thanh Chi lựa lời an ủi. Huyền Trân liếc mắt nhìn tên cai ngục rồi nói: ta có thể vào được rồi chứ. Từ bên ngoài, mọi người chợt nghe những lời người đàn ông trong ngục, vừa vỗ tay, vừa nghiêu ngao hát. Ai đến từ đằng kia ai đó, đẹp lòng ta hình như một người, mà ta đã mến yêu từ khi còn ẩm ngửa, nay đã thuộc về người khác rồi, tiếc quá trời ơi. Chú thích, ca dao chăm, hết chú thích. Các tường rõ lệ khóc lóc, Lại ướt đẫm cả khăn áo Các tường vội lấy chiếc đàn tỳ trên tay xuân nụ Và ngồi vào một góc so dây khẩy đàn Người trong ngục nghe xong Khóc rống lên Rồi từ trong cõi lòng của hai con tim Một bên ngoài và một trong ngục tối Cất lên tiếng gọi cùng một lúc Bốn chữ Lâm phương các tường Huyền Trân cắt ngang tâm sự của hai người Trong dòng lệ xót Bằng một lời hứa rằng Chỉ trong đêm nay Chính nàng sẽ giải thoát cho cả hai CHƯƠNG 12 Cả Kinh Thành vi ra bàng hoàng khi Cai Ngục báo với quốc vương rằng đêm qua có người đột nhập vào Ngục Tối để giải thoát cho tên thích khách. Có một điều tên Cai Ngục đã nhấn mạnh. Hai kẻ đột nhập đã làm chuyện tày Đình kia là một nam một nữ rất quen thuộc đường lối trong cung. Họ có thể khẳng định được điều này vì hai tên kia đã để lại dấu chân trên nền đất trong Ngục Tối. Quốc vương Chế Mân rất tức giận lệnh cho chế bộ đài cùng bộ đảng ráo riết tìm ra cho được kẻ nào dám làm chuyện tày trời ông đem chuyện này kể cho Huyền Trân nghe khi ông vẫn còn ngùng ngục tức giận và cho đó là hành động phản loạn mỗi một lúc Huyền Trân cảm thấy thêm run rẩy và hồi hộp nàng không thể nào yên lòng để đáp lại ân ái của ngài nàng lo sợ một ngày nào đó quốc dương sẽ nhận ra sự thật lúc ấy quốc dương người rất yêu nàng và bây giờ đây nàng cũng rất yêu ngài sẽ căm ghét và lìa xa nàng. Mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói yêu thương của quốc dương cũng khiến cho nàng lo lắng sợ sệt. Mỗi một đêm bên ngài càng khiến cho nàng thấp thỏm và lo âu. Nàng thổ lộ nỗi lo âu với khắc chung và bảo y nên trở về đại việt khi sự thật vẫn còn nằm trong dòng bí mật. Nhưng khắc chung vẫn không muốn trở về, y viện lý do này nọ nhưng thực chất là y lo lắng cho nàng. Huyền trân nói với y như thể ra lệnh. Người hãy vì ta mà nghĩ đến nơi Kinh Thành Thăng Long còn có một con người đang chờ đợi mỏi mòn chờ đợi ngươi đấy. Suốt cuộc đời còn lại thần chỉ đợi một người. Dù thế nào đi chăng nữa thần cũng chờ người ấy. Mỹ Lan có thể khiến ngươi thay lòng đổi dạ đến thế ư? Mỹ Lan là một cô gái tốt thần không có diễm phúc ấy công chúa thừa sức biết thần nói đến ai rồi. Ta không cần biết ngươi nói gì và đang nghĩ gì. Trong mắt ta và trong trái tim ta lúc này chỉ một lòng một dạ nghĩ đến quốc dương ta yêu ngài bằng cả thể xác lẫn tâm hồn Đó là một thứ tình yêu của trách nhiệm Không, tình yêu chân thực của trái tim ta Càng cố lừa dối trái tim mình Thì sẽ càng thêm đau khổ Ta cấm người xúc phạm đến cảm xúc chân thực của ta Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều Ngươi nên về ngay trước khi sự việc đã quá muộn Huyền Trân không cần nghe câu trả lời của Khắc Chung, Nàng bỏ đi với vẻ tức giận lẫn mệt mỏi Nàng không ngờ lại khắc khẩu với y thêm một lần nữa nàng chẳng thể điều khiển được cảm xúc và ngung từ của mình nữa rồi nàng trở về cung điện van Mickey khi bọn cung nhân tình cờ phát hiện ra đôi giày da thuộc của nàng dùng đi đến chỗ gió đường lắm đầy cát bụi và đã làm bẩn cả thảm đỏ lót ở sàn nhà nàng không cho đó là điều gì ghê gớm trong khi bảy cung nhân lại xem việc này rất hệ trọng huyền trân trấn an những người đang nghi bằng cách bảo họ đem đôi giày da thuộc cất cẩn thận và vứt bỏ mọi nghi hoặc trong đầu ra ngoài Nàng không muốn đến võ đường thêm một lần nào nữa Để tránh những cuộc đấu khẩu với khắc chung Nàng không muốn dây dưa với y thêm một phút giây nào nữa Để tránh mọi sự rắc rối có thể xảy ra Nhưng khi bọn cung nhân nhắc nhở nàng về chuyện Cai ngục vẫn đang lưu lại dấu chân Của hai kẻ cướp ngục Và hiện vẫn đang truy lùng Để so sánh và đối chiếu Huyền Trân mới chợt nhớ ra Và giật nảy mình Nàng đánh rơi chiếc cốc bạc xuống sàn Khi hai nữ tỳ bước vào báo có hoàng hậu Tapasi đến chỗ nàng Huyền Tân sửa lại khăn áo để đón tiếp hoàng hậu Tapasi nhưng nàng đang lựa lời để đối mặt với hoàng phi Thanh Chi và cô công chúa Savani Quả đúng như thế hoàng hậu Tapasi chỉ việc khơi màu câu chuyện còn lại thì hoàng phi và công chúa cứ đặt hết những câu hỏi này nọ và nàng tìm cách trả lời một cách khôn khéo nhất hợp tình hợp lý nhất Hoàng hậu Paramakvari hậu có biết mọi người đang nói gì về hậu hay không? ta bận trong công ngàn việc, hơi đang mà nghĩ đến những người hay chuyện, thưa Hoàng Phi Thanh Chi đáng kính. Hoàng hậu vừa mới đến chỗ võ đường về có phải không? Ta nghĩ không có lý do gì để ta phải trình báo mình đã đi đến đâu trong cung điện xinh đẹp này. Công chúa Savani tỏ vẻ nóng nảy và không kiềm chế được cơn tức giận, liền bước đến đối diện với huyền trân. Hoàng hậu, bà đừng ngoan cố và kiêu ngạo một cách đáng ghét như thế. Savani ta đã từng nói có ngày ta sẽ lột trần bộ mặt thật của bà ra mới được. Tavani, công nương đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Hoàng hậu hãy bình tĩnh mà nghe đây. Dấu chân ở gió đường của lệnh bà và tên tướng quân họ Trần Đạo Mạo ấy đã trùng khớp với dấu chân trong ngục tối. Lệnh bà còn gì để nói nữa không? Ta không muốn nói gì hết. Vậy là lệnh bà thừa nhận mình là kẻ đồng phạm phá ngục. Hừ, ta nhất thiết phải trả lời câu hỏi này hay sao? Lúc ấy hoàng hậu Tapasi đã bước đến và nói. Nhất thiết phải trả lời điều này rất quan trọng với địa vị và thanh danh của một hoàng hậu sự trung thực và chân thành của một quý bà có thể được xem xét và khoan hồng liệu có một sự nhầm lẫn nào đấy chăng ta không dở hơi để làm những chuyện bao đồng cho thiên hạ bao giờ ba người đàn bà trước mặt tỏ vẻ tức giận nhưng huyền trân vẫn kiêu hãnh và đĩnh đạt trả lời một cách khôn ngoan để không lộ ra bất cứ điều gì đoạn hoàng phi tham chi biểu môi một cách thâm độc Nếu vậy thì không có gì phải lo rồi Hoàng hậu Paramecvary đáng kính Của dân quốc Champa giàu đẹp này Không làm chuyện đó Nhưng chúng ta buộc lòng phải mời các ông Về yểm bùa xem thử Những kẻ tội phạm cứng đầu kia Chịu đựng được bao lâu Chú thích Ông Thầy hết chú thích Savani tỏ vẻ tán thành Hoàng phi thật anh minh Có lẽ phải nhờ đến các ông giúp một tay Ba ngày rồi Huyền Trân vẫn không thấy quốc dương đến chỗ nàng. Nàng có linh cảm những lời răng đe của ba người đàn bà kia bắt đầu có hiệu nghiệm. Nàng cảm thấy toàn thân đau rang. Đầu óc thì quay cuồng cuồng như sắp nổ tung ra. Huyền Trân quằn quại trên giường như thế trong sự bất lực của bảy cung nhân và đám nữ tỳ. Họ bất đắc chí phải chạy đi tìm khắc chung nhưng Trần Tướng Quân cũng đang quằn quại trong sự lo lắng của chế ạ đa bà Niêm. Họ chạy đi tìm quốc dương chế mân Nhưng ngài không có ở cung điện Huyền Trân dù đang rất mệt mỏi vật giả như người sắp chết vẫn cấm tuyệt bọn cung nhân tỳ nữ Không được bén mạng đến chỗ hoàng hậu Tapasi Hoàng Phi Thanh Chi và công chúa Savani cầu xin hay khóc than Nàng muốn chết trong sự kiêu hãnh Quốc dương đến đúng lúc khi nàng đã trải qua ba ngày đêm mê mệt Vì bị các thầy Pháp bùa chú Ngài ra lệnh lập tức dừng ngay cái trò bẩn thỉu ấy Và mắng nhiếc thậm tệ những kẻ bày trò cũng như những kẻ thi hành Ngày ôm lấy nàng tỏ lòng thương xót khi thấy nàng gầy đi rất nhiều Lúc nàng đã bình phục, quốc vương gặp riêng nàng không phải ở cung điện Van Miki Chẳng phải một nơi danh thắng lãng mạn nào đó ở dương quốc Champa Mà là trong một ngôi đền có các vị thần linh ngự trị và chứng giám Quốc vương nhìn nàng bằng con mắt hồ nghi và lạnh nhạt Para Macfari, nàng đang giấu ta một điều gì đó có phải không? Xin chú công lượng thứ Thần thiếp đã mạo phạm đưa tên tử tù ấy ra ngoài Nhưng xin ngài hiểu rằng Đôi nam thanh nữ tú ấy sinh ra là để dành cho nhau Họ yêu nhau Và muốn sống với nhau đến trọn đời Thần thiếp chỉ muốn họ được đẹp duyên Khi cả hai đã trải qua biết bao đau khổ phân ly Nàng đang nói đến ai thế? Thiếp đang nói đến Lâm Phương và Cát Tường Chính là tên tử tội bị đầy trong ngục tối Và cô gái xấu xí có tiếng đàn bi ai não nùng ấy Không Hãy nói cho ta nghe về trái tim của nàng Mân Dương Ngài Parametvari Hãy nói thật lòng rằng nàng đã rất yêu Trần Tướng Quân Mân Dương Huyền Trân ràng rụa rồi nhỏ dài đôi dòng lệ xót Tất cả đã trở thành dĩ vãng rồi Xin quốc vương đừng khơi dậy những gì đã là xưa cũ Vậy là nàng đã rất yêu hắn và hắn vẫn không thể quên nàng Nên sự lưu lại của hắn cũng là điều dễ hiểu không gì có thể ngăn được những giọt lệ trên đôi mắt của nàng, quốc dương cúi người xuống đỡ lấy nàng, ngài đưa tay lau đi đôi dòng lệ, nhưng nó cứ tuôn ra lã chả như ngọc nát châu chìm. Vàra Metvari, hai người mới đúng là năm thanh nữ tú và là một cặp trời sinh nên yêu nhau cũng là thuận theo ý của thần linh. Ta, ta muốn giải thoát cho hai người để đến với nhau và cùng sống với nhau đến trọn đời. Nếu thế thì thần thiếp xin được chết trước mặt ngài cho trọn tấm lòng trinh bạch của mình. Sự trinh bạch mà nàng đã dành cho ta khiến ta vô cùng cảm động. Ta đã yêu thương nàng và ta nghĩ không có gì có thể thay đổi được tình yêu mà ta dành cho nàng. Nếu nàng chết đi thì ta cũng không muốn sống ở trên đời này nữa. Nhưng nếu chỉ sống với một người mình yêu thương bằng thể xác mà linh hồn thuộc về người khác thì ta không nhẫn tâm làm thế bao giờ. Vậy là ngài không còn yêu thương gì thiếp nữa. Thiếp sống chi bằng chết Paramekvari, nàng đã sống và chết vì trách nhiệm của mình và nàng đã yêu ta bằng tình yêu của trách nhiệm có phải không? Thiếp đã mang tình yêu trách nhiệm từ khi rời kinh thành Thăng Long và Thiếp ngỡ sẽ sống và yêu ngài bằng cách ấy trọn đời nhưng bên ngài, Thiếp nhận ra Thiếp đã rung động và yêu ngài càng ngày càng yêu ngài bằng trái tim chân thật của mình sự chân thành của nàng không được quốc dương đối hoài nàng rơi vào trạng thái của sự đau đớn lẫn tuyệt vọng chưa bao giờ nàng nghĩ mình lại như thế cả không còn kiêu hãnh không còn mạnh mẽ thậm chí trong nàng từng xuất hiện ý nghĩ quyên sinh nàng âm thầm đến gặp khắc chung với cái vẻ ủ dột đau buồn trong đôi mắt sưng dù và khuôn mặt khô héo của nàng khắc chung vấn nàng bằng một chuỗi những câu hỏi có phải quốc vương đã biết chuyện chúng ta giải ngục có phải ngài đã biết chuyện giữa thần và công chúa có phải ngài đã nghi ngờ sự chung thủy của công chúa Có phải công chúa rơi vào tình cảnh này chỉ vì sự có mặt của thần ở kinh thành Vy này? Có phải? Huyền Trân im lặng. Chắc chung tự hiểu rằng tất cả những câu hỏi ấy cũng là câu trả lời. Y đã hiểu sự có mặt của mình quá lâu ở đây không sớm thì muộn cũng khiến Huyền Trân rơi vào cảnh ngộ như bây giờ. Y muốn lưu lại vì sự an nguy của nàng nhưng nếu sự lưu lại của Y khiến cho nàng phải đau khổ thì Y không thể. Công chúa công chúa là người thông minh quả cảm điều ấy là không thể chối cãi được nữa từ khi công chúa nhận trách nhiệm đến champa để làm sứ giả hòa bình Sự sách ngàn sau sẽ ghi danh công chúa như một vị nữ anh hùng giống như hai bà trưng trắc trưng nhị mà công chúa rất ngưỡng mộ nhưng nếu công chúa quyết định ra đi thì đâu rồi sự quả cảm thông minh của công chúa hiền trân đâu rồi trách nhiệm của một vị sứ giả hòa bình và như thế thì cả dân tộc đất nước đại việt sẽ ra sao Và bản thân những kẻ độc ác gây ra cơ sự này Sẽ thỏa thuê vui sướng trước sự thất bại của người Ngươi đừng có lựa lời động viên ta nữa Điều ấy chỉ làm cho ta thêm đau đớn và thất vọng thôi Ta đã lầm và cả đất nước dân tộc Đại Việt đã lầm Khi đặt tình cảm niềm tin vào công chúa Và ta thật sự thất vọng Khi thấy công chúa ở trong trạng thái như thế này Đâu rồi những nét kiêu sa Đâu rồi sự quả cảm thông minh lanh lợi Ngươi đang cùng với ba người đàn bà kia triều ngươi ta đó phải không Ngươi tưởng rằng huyền trân ta dễ dàng Để cho các ngươi giẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của ta ư Các người đâu đã hiểu được lòng ta Giả lại các người cũng đau đáng để ta phải thế Ta chỉ đau đớn và thất vọng khi chính người ta yêu thương Vì quốc vương đáng kính đã không đói hoài gì đến ta nữa Khi ta bắt đầu yêu ngài bằng tình yêu chân thật Khi trái tim ta rung động Thì ngài đã nghi ngờ lòng chung thủy và tình chân thật của trái tim ta như vậy thần phải đi gặp quốc vương. Ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa. Bản thân ta sẽ dành lại tình yêu bằng trái tim và sự chân thực của mình mà không phải nhờ cậy dòng miệng lưỡi của bất kỳ một kẻ thứ ba nào. Vậy thì thần yên tâm mà ra đi. ngay ngày mai, thần sẽ lên đường về Đại Việt. Việc này đáng lý ra thần nên làm từ lâu lắm rồi. Thần yên tâm vì thế công chúa đã lấy lại được sự quả cảm và tự tin như ngày xưa. Thần chỉ có đôi điều muốn cầu xin công chúa chấp thuận. Hãy nói đi Thứ nhất là công chúa phải giữ gìn bản thân mình Vì vận mệnh của công chúa là của dân tộc đất nước ngươi không cần phải dạy đời ta nữa Thứ hai là công chúa phải cẩn thận trước hoàng thân dương than Ta đã biết hắn là loại người nào Ngay cả quốc dương cũng thế mà Thứ ba là Mỹ Lan Xin công chúa hãy vì hạ thần Mà yêu thương cô gái này Bởi đó là một con người rất đáng thương ta nghĩ tướng quân nên nghĩ đến Ngọc Trân em gái của ta trong lúc này thì hơn. Còn Mỹ Lan dẫu sao cũng là một vũ nữ xinh đẹp mà quốc dương hào phóng rộng lượng có thể dành tặng cho bất kỳ một vị thượng khách nào mà ngài yêu quý. Công chúa, hãy chuẩn bị mọi thứ để lên đường trở về trước khi quá muộn. Ngài chia tay khắc chung, Huyền Trân đi bên cạnh quốc dương mà không dương một giọt lệ hoặc chẳng dám có một biểu hiện thân mật nào khi mối quan hệ giữa nàng và quốc dương Đang ở thời kỳ căng thẳng như sợi đàn tỳ sắp đứt. Chỉ có Mỹ Lan là mang vẻ buồn của một cuộc chia ly đúng nghĩa. Huyền Trân cứ ngỡ cô gái ấy đang khóc thay cho nàng. Nàng cảm thấy thương hại cho người vũ nữ ấy hơn là giận dỗi và ghen ghét. Chương 13 Dạo này Hoàng Phi Thanh Chi và công chúa Savani năng qua lại chỗ Huyền Trân. Mỗi người đến với một mục đích khác nhau. Hoàng Phi lên mặt kênh kiệu vì thị đã lấy lại được sự sủng ái của quốc dương, điều mà thị đã đánh mất từ khi công chúa Đại Việt xuất hiện. Còn công chúa Champa rất muốn học đôi điều để trở thành một người dâu hiền vợ quý khi đặt chân lên Nam Dương hòn đảo. Nhưng Savani không phải học hỏi bằng sự lễ phép của một người học trò mà bằng thái độ kiêu căng và hách dịch. Đổi lại, tất cả những điều ấy là sự nhún nhường và hòa nhã hơn bao giờ hết. Bởi Huyền Trân rất muốn tỏ thiện chí hòa hợp với hai người Ngay cả với quốc dương cũng vậy Huyền Trân vẫn chờ đợi ngài trở lại Bao đêm nàng thao thức khóc thầm Nhưng vẫn không thấy bóng ngài Chế mân đang ở chỗ hoàng Phi Thanh Chi Nàng cảm thấy trống vắng và đơn côi ghê gớm Cái lạnh lẽo của cung điện rộng lớn bên những cung nhân tỳ nữ Cũng như sự lạnh nhạt của quốc dương Khiến cho nàng đau đớn vô cùng Giữa lúc nàng nhận ra trái tim nàng rung lên Với tình yêu chân thật Thì ngài lại bỏ nàng Ngài đang ôm ấp Hoàng Phi Thanh Chi Người đàn bà ấy đã vui sướng đến tột đỉnh Khi giành được quốc vương hơn là yêu thương ngài thật sự Thị đang say sưa Kiêu hãnh với chiến thắng Đã giành được bằng tất cả thủ đoạn Và một thủ đoạn nữa khiến thị hả hê vô cùng Khi phế bỏ được võ công của huyền trân Còn Savani đã nhảy cẩn lên reo vui Cho rằng con rắn độc đã bị cắt mất nọc độc huyền trân không còn một chút võ nghệ gì nữa khi nàng được mời uống chén trà tiên do chính hoàng phi thanh chi tự pha lấy chén trà tiên đã được thêm vào một loại thuốc đặc chế dành cho người muốn dứt bỏ mọi công lực và võ nghệ của mình như vậy mọi võ công mà nàng đã luyện tập với các hoàng tử khi còn trẻ ở kinh thành thăng long giờ đã tiêu tan thành mây khói nàng nhận ra điều này khi công chúa savani chủ động đến tìm nàng để hỏi về cách tiêm trầu cánh phượng sau đó chính công chúa muốn cùng với nàng giải quyết những bất hòa và hiềm khích trước đây bằng một buổi xạ tiễn nếu cả hai đều bắn ba mũi tên tinh vào ngay hồng tâm công chúa savani dễ dàng thực hiện được điều đó trong khi huyền trân không thể dù chỉ một lần dương cung nàng cảm thấy rất buồn nhưng không hề tuyệt vọng võ công mà nàng luyện tập chỉ giúp cho nàng có thêm dũng khí nơi đấu trường khi có ngoại bang xâm lấn quê hương đất nước Nàng tự an ủi mình rằng sức mạnh tinh thần mới chính là vũ khí lớn nhất, mạnh nhất giúp nàng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào muốn gây sự và chống lại sứ mệnh của nàng. Nghĩ đến quốc gia Đại Việt, đến dân tộc Đại Việt, với Champa, với Chân Lạp, nàng đã không hề mang cảm giác buồn bã hay trả đũa. Nàng thấy mình cần đầm thắm, êm thuận với tất cả mọi người. Thái độ ấy đã làm cho Hoàng Phi Thanh Chi ngạc nhiên và công chúa Savani cũng thế. Thanh Chi cho đó là sự giả tạo nên thì cẩn thận với huyền Trân hơn lúc nào hết. Còn công chúa Savani thì bắt đầu nhận ra sự cao cả của bà hoàng hậu người Đại Việt. Một hôm, nàng nhận được bức phong thư mà huyền Trân cho người mang đến trước khi công chúa lên đường đến Nam Dương hòn đảo. Trong bức thư ấy, huyền Trân đã nói thực tâm trạng và tấm lòng của một người sắp về nhà chồng với những cách ứng xử, lễ tục và tình cảm dành cho Đức Lăng Quân của mình. Nàng cũng không quên dạy cho cô công chúa ngổ ngáo kia cách tên trầu cánh phượng mà Mân Dương đã từng mê say. Đó là một món quà đầy ý nghĩa dành cho người sắp đi xa. Cho dù công chúa Savani có làm gì đi chăng nữa, thì trong thâm tâm, Huyền Trân vẫn không có ý nghĩ căm ghét cô. Nàng hy vọng cô công chúa sẽ thay đổi bản tánh Trong nàng, vẫn còn ấn tượng với nàng công chúa xinh đẹp, giỏi võ nghệ, giống hệt như nàng năm năm về trước trong một ngày huyền trân nhận liên tiếp hai tin không lấy gì làm vui vẻ đó là việc thần dân xứ panduranga mất mùa do lũ sông quao tàn phá quốc dương đã sai tướng quân chế bồ đài và bộ đảng chuẩn bị vận lương cứu trợ dân chúng dùng bị nạn và tin thứ hai là tham tri chính sự đại việt đoàn nhữ hài từ kinh thành thăng long đến viraya để tiếp nhận hai châu ô lý nàng lo lắng trước sự bất ổn về kinh tế và đời sống của vùng phía nam vương quốc champa quan hệ lạnh nhạt của nàng và Quốc Dương cũng có thể ảnh hưởng đến việc kinh lý của Đoàn Nhữ hài. Nhưng chế Mân đã có một hành động và thái độ hòa hợp cao thượng, ngài tỏ ra thân mật và yêu thương nàng trước mặt họ Đoàn và đoàn người từ Đại Việt sang, ngài chấp thuận cho Đoàn Nhữ hài nhận kinh lý Hai Châu Ô Lý và tiếp đãi y như một vị thượng khách bằng cách bày yến tiệc và gọi các nhạc công vũ nữ đến góp vui. Trước khi Đoàn Nhữ hài trở ra Châu Ô và Châu Lý để dỗ yên dân chúng, Y có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Huyền Trân Nàng có dịp ôn lại những kỷ niệm quê hương Và thưởng thức những món quà xứ sở Nàng không cầm được nước mắt Khi nghe vua cha của nàng đã tu khổ hạnh trên núi Yên Tử Không còn màng đến chuyện thế gian Kể từ khi cô công chúa yêu quý của ông cất bước ra đi Nàng lại nghe tuyên từ vẫn nóng nảy và nghiêm nghị như xưa Ngay khi Trần Khắc chung trở lại Bà đã trách mắng y quyết liệt Cũng may có công chúa Ngọc Trân và Hoàng đế Anh Tông cũng như Thượng tướng Trần Nhật Duật đứng ra căng ngăn và khuyên giải. Thế Minh Trân bây giờ ra sao rồi? Công chúa vẫn khỏe, chẳng hiểu sao Minh Trân lại thích vẽ trong khi Ngọc Trân thì ngày càng chăm bẩm vào việc thơ ca. Đoàn tham tri, hãy nói cho ta rõ Trần Tướng Quân đối xử thế nào với Ngọc Trân. Trần Đại ca vẫn lấy lễ đãi công chúa, ngay cả Hoàng Thái Hậu Dù có khắc khe cũng phải thừa nhận rằng đại ca đã thay đổi rất nhiều Hoàng đế anh Tông sẽ trọng dụng vào chức lớn Không vì những công lao cho nước nhà mà còn vì đức độ của người Vậy ta cũng yên lòng Thú thật thần rất vui mừng khi thấy công chúa và quốc dương hòa hợp với nhau Riêng thần rất thán phục tài trí của công chúa Nếu hôm ấy công chúa không đưa bản kế ước thật cho thiệu võ Thì hôm nay thần khó lòng nói chuyện với hoàng thân dương than Nói chỉ là vỗ yên được dân chúng các châu ô Lý. Chuyện này thuật hư ra sao? Bọn thiệu võ đã bị một nhóm người lạ mặt cướp mất tráp gỗ. Y định về kinh chịu tội, ai ngờ bức phong thư mà công chúa gửi cho anh công Hoàng đế mới đích thực là tờ khế ước của quốc dương Champa, nên Hoàng đế đã không những không bắt tội, mà còn cất nhắc y vào chức cao trong triều. Chuyện này không nên nhắc lại nữa. Đoàn thâm tri cho ta gửi lời thăm đến tất cả mọi người trong hoàng tộc, Và cầu chúc cho hơn 3 triệu nhân khẩu Đại Việt Sống trong thanh bình hạnh phúc Huyền Trân trở về với cảm giác buồn bã Sau khi chia tay với đoàn Nhữ Hài Quốc dương chế mân chỉ đối đại tốt với nàng Khi có sự xuất hiện của biên tham tri chính sự Đại Việt Đêm đêm nàng vẫn chờ ngài trở lại với tình yêu thương chân thật Và những cuộc ái ân mặn nồng Vậy mà ngài vẫn không trở lại Huyền Trân xin phép quốc dương theo tướng quân chế bồ đài đến dùng Panduranga để tiếp lương cho dân gặp nạn. Nàng muốn thưa với ngài cho nàng ở lại đó một thời gian và nàng định sẽ truyền cho nông dân trong dùng cách dựng đê khoai giạc và cách trồng cây muỗm theo kinh nghiệm trị thủy của nông dân dùng Nhị Hà ở Đại Việt. Nàng đã đưa ra những lý do khiến cho quốc dương không thể từ chối được. Chỉ sáng hôm sau, nàng theo đoàn người của chế bồ đài lên đường đến các dùng phía nam cửa dương quốc Champa. Cùng đi với nàng còn có bảy cung nhân và có cả cô vũ công xinh đẹp Mỹ Lan. Huyền Trân đã đón Mỹ Lan bằng tất cả tình yêu của một người chị dành cho cô em gái. Nàng muốn giữ trọn lời hứa với khắc chung. Dù sao trong lòng nàng cũng lo lắng khi đến lãnh địa của hoàng thân Dương Than. Nhưng nàng quyết tâm thay đổi không chỉ cách nhìn của hoàng thân Dương Than mà của mọi thần dân ở vùng đất phương nam của vương quốc Champa. Đầu tiên, Nàng đi gặp hoàng thân dương than để mong hợp tác với y về việc cứu trợ dân bị nạn và xây dựng đê phòng hộ dưới sự đồng ý của quốc dương. Nhưng chế than không có mặt trong dinh thự của mình. Tiếp nàng là vị phu nhân đáng kính Trầm Mỹ Trang. Bà Trầm cũng ở vào độ tuổi của hoàng hậu Tapasi nhưng trong bà trẻ hơn, mặn mà và hiểu biết hơn. Thoạt đầu, nàng ở cách nói chuyện và sự hiểu biết của bà có thể sánh giới thập thị tứ, vị gia sư thông tuệ ở thôn bà già. Bên cạnh bà Trầm còn có một vị thiếp trẻ của Hoàng thân Than mà cái nốt chấm đỏ giữa trán và cái dòng sỏ ở lỗ mũi trông thật duyên dáng và đẹp lạ lùng. Cô gái có nước da ngâm và đôi mắt đen lay lái ấy. Là mối duyên mà Hoàng thân Dương Than đã gặp trong lần theo Hoàng thân Dương Muni sang Tây Thiên trở về. Nàng nói dăm ba câu chuyện phím rồi nhanh chóng chia tay với nhị dị phu nhân và hẹn ngày tái ngộ.